Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 719 phòng đoán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trở lại trước đó một lát. Hắc Mãng Phu Nhân cả người yêu khí cuồn cuộn thi triển thần thông đối. Tròi cùng hai lễ trận này ban đầu tuy có chút khó giải quyết nhưng. Hắc Mãng Phu Nhân dần dần chiếm được thượng phong. Lúc này thì vươn tay ra hướng về phi châm Pháp bảo trước người điểm. Một cái, các phi châm dung lên thời hóa thành vài điểm hàn quang mau. Lẹ bắn sang phía đối phương. Hai tên lệ dụng đã bị thì dùng bí pháp vây khốn, nhất kích này hẳn là. Có thể đắc thủ trên môi hắc mãng phu nhân nở một nụ cười nhưng rất nhanh đã trở nên kinh ngạc. Pháp bảo chưa bay đến hai tên lệ dụng nơm. Hình cao tới hơn 10 trượng lại vô thanh vô tức dường như cát bụi tan, biến. Trên mặt hắc mãng phu nhân đầy vẻ hoài nghi chẳng lẽ đối phương lại. Vừa thi triển bí thuật cổ quái trong mắt thì hiện vẻ ngưng trọng. Không dám máu hiểm tiến công. Nhưng rất nhanh thì liền nhẹ nhàng thở ra không chỉ là lệ thuộc biến. Mất ngay cả huyến cảnh chung quanh cũng tan biến, giói mắt trông về. Phía xa là núi xanh rừng rầm hiển nhiên Trần Pháp đã bị đối thủ thu. Hồi! Hạ đảo hứa bây giờ chúng ta tính sao? Còn tính gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi theo sao? Độc nhắn lão giả Quay đầu khóe miệng lộ vẻ cười rượu dị. Thiếp thân cũng không có hứng như vậy. Chỉ là trận Pháp đã khó chơi. Đến vậy, Tu Vi chỉ sợ cũng không kém hơn hồng y An nữ tử kia. u Vê quy quy mơ lão phu cũng không tính xen vào việc của người khác Tuy nói làm Chấp pháp sứ ở thời điểm đại hội giao dịch sẽ có được không ít ưu đãi Nhưng điểm tiện nghi ấy cũng không đáng để chúng ta mạo hiểm lớn như vậy Một khi đách như vậy Chúng ta mau cùng bạch lộc đảo hữu tụ hợp chỉ sợ Hắn cũng không có thu hoạch gì Hắc mãng phu nhân khẽ mở môi son nói Lão giả tự nhiên không có gì nghỉ, hai người thi triển thần thông. Hướng về phía trước bay vút mà đi. Trong vòng khoảng cách hơn 10 dặm trước mắt là đến. Chỉ thấy bạch Lộc đồng tử lơ lượng ở giữa không trung bộ mặt âm trầm. Đến cực điểm. Trong lòng hắc mãng phu nhân hiện lên một tia quái gì bộ dạng lão. Quái vật này lại giống chịu thiệt không nhỏ. Hai người cắt ngươi vì sao hiện tại mới đến nơi này. Bạch Lộc đồng. Tử trầm rãi mở miệng trong thanh âm lộ ra vẻ băng lãnh. Thực cáo lỗi ta cùng với hạ đảo hữu nửa đường bị tập kích có kẻ. Dùng kế vây chúng ta trong trận pháp. Hắc mãng phu nhân thở dài trầm. Rãi giải, giải thích. Trận pháp. Bạch Lộc đồng tử sắc mặt ngưng trọng lên người nọ có thể. Tống Nguyên Anh kỳ luyện thi lại kiêm sở trường về trận pháp chi? Đạo phóng tầm mắt toàn bộ yêu linh đảo chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ là kẻ phá toái hư không đến từ nhân giới? Thế nào bạch đảo hữu cũng gặp phiền toái sao nếu không lấy thần? Thông của ngươi à hồng y nữ kia không có khả năng dễ dàng rời đi. Đột nhắn lão giả suy nghĩ mở miệng. Chính xác. Ta đã gặp một nguyên anh kỳ thi ma không thể phân thân nên. Mới để đối phương chay thoát. Nói đến trận đại chiến vừa rồi bạch lộc Đồng tử oán hận không thôi. Hai nguyên anh sơ kỳ lão quái nghe xong cũng hoảng sợ trong lòng không. Khỏi đưa mứt liếc nhau trong lòng ba người đều có tính toán riêng. Trong khoảng thời gian ngắn không khí lại trầm xuống. Qua chừng thời gian nửa tuần trà. Bạch lộc đảo hữu, hồng y nữ tu kia lai lịch ra sao, ngươi có nhìn ra? Manh mối gì không? Hắc mãng phu nhân trầm rãi mở miệng. Không có bạch lộc đồng tử lắc đầu, hai hàng lông mi nhẹ khẽ nhó. Lão phu không dám tự nhận kiến quang nguyên bác nhưng tại yêu linh đảo. Này đồng đảo nguyên anh kỳ ta có thể nhận ra 89 phần, hồng y nữ. Tu kia ta chưa từng thấy qua. Hơn phân nửa là tử nhân giới tới u V quy quy Mơ đảo hữu nói rất có lý Dựa theo thần thông ảo ta quả thật không Giống tu yêu giả chú ta Độ nhắn lão giả vuốt vuốt tròm dâu trên Mặt đầy vẻ đồng tỉnh Ba người phân tích trong chốt lát không manh mối Vẻ ngoài làm ra Không có gì nhưng trong lòng lại ảo não không thôi Lúc này chưa chiếm Được cây gì tốt lại tự dưng rước thêm đại địch. Cùng lúc đó khoảng ba người lượng mười rắm trong khe núi. Quang hoa chợt lói một cái thanh ảnh nhàn nhạt dần dần hiện ra lộ ra. Một thiếu niên diện mạo bình thường. Thiếu ra bọn họ không có đuổi theo. U-V-K-Q-Q-M Lâm Hiên gật đầu trên mặt cũng lộ vẻ nhẹ nhàng. Hắn tuy rằng. Đã trợ giúp hồng lăng thoát hiểm, nhưng không muốn cuốn vào phiền. Toái, cũng may hai cái lão quái trong lòng còn có điều cố kị không có. truy tung hắn. Lâm Hiên vẫn thu liếm tức khí lặng lặng đứng tại chỗ, sau một lát theo. Bốn phương tám hướng bắn nhanh đến vô số bóng đen, nhìn kỹ là từng rượu. Đầu lớn bằng nắm tay thập phần rượu dị, Rất nhanh rượu đầu này dung hợp cùng một chỗ biến thành một đóa ma vân. Cuồn cuộn sần sần lộ ra thân ảnh thi ma cao lớn. Lâm Hiên phát thần thức đảo qua thi ma có chút thương thế, hóa hình kỳ. Đột dao quả nhiên lời hại. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ trầm ngâm, hai tay. Bấm niệm pháp quyết thu hắn vào trong linh rượu túi. Thiếu ra bây giờ chúng ta làm thế nào? Đương nhiên là trở về, dù sao vừa rồi chưa bại lộ thân hình, mang sơn Đại hội này tự nhiên không thể bỏ qua Lâm Hiên vừa nói hóa thành Một đảo kinh hồng màu xanh mờ tỏ biến mất Lại nói phía trước tỏa đại sơn mấy trăm tu sĩ tụm năm tụm ba tập trung Với nhau, sắc mặt khác nhau nghị luận không ngừng Một màn vừa rồi quá Mức kích thích tự nhiên nhìn không được không ngừng phân tích Trong đó đa phần đoán giả đoán non về lai lịch hồng lăng tiên tử đáng Tiếc cũng không có ai rõ ràng Lúc này lâm hiên thi triển độn thuật huyền diệu vô cùng thần không Biết dù không hay nhân đám kia đang bàn tán ồn ào mà về tới tại chỗ Phía trước cấm chí còn đứng bốn tên để tử các lão quái ba nam một nữ vị cũng đều đạt đến ngưng đan kỳ. Theo thời gian trôi qua chưa thấy sư tôn quay lại bọn họ đều lộ ra vẻ lo lắng nhưng cũng không có ý tìm hiểu. Vẻ mặt Lâm Hiên thờ ơ đem phản ứng tu sĩ thu hết vào mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua thêm bữa cơm, phương xa chân trời đã nổi lên. Những đạo bạch sắc mà giờ mãu cũng sắp đến. Thời điểm chúc tu sĩ bắt đầu kinh nghi chỉ thấy một đảo hỏa quang ánh. Vào trong tầm mắt là chuyện âm phụ. Sắc mặt bốn gã ngưng đan kỳ tu sĩ vui vẻ cuối cùng ở cung trang nữ tử. Đưa tay bắt lấy. Đem thần thức chìm vào. Một lát sau nữ tử ngậm đầu. Hai đầu lông mày khẽ nhú nhìn không ra hỉ nộ. Hướng tới chúc tu sĩ. ôm quyền đã khiến chư vị đảo hứa đợi đát lâu. Hiện giờ thời điểm đắt. Đến thỉnh mọi người tiến vào bên trong ấm sơn. Ú ô.